Trường 474, Đà Xá Cổ Đế Ngọc Nhìn tiêu viêm chuyển từ về mặt kinh ngạc đến bộ dáng khiếp sợ, lăng ảnh gật đầu cười, hướng Huân Nhi hơi không người, tiểu thư. Dần dần từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, tiêu viêm nghe được cách lăng ảnh xưng hồ với Huân Nhi, không gọi đem ánh mắt chuyển về người phía sau, trong mắt hơi có chút mờ mịt khẽ nhíu mày nói, các người... Hà hà, điều viềm thiếu ra, từ lúc ngươi rời khỏi Âu Thản Thành cho tới nửa năm thời gian sau, ta nghe theo lệnh của tiểu thư đi vào Gia Mã Đế Quốc, hơn ớt tìm tung tích của ngươi, sau đó một đường âm thầm bảo hộ ngươi. Lăng ảnh cười cười nói tiếp, ngươi không cần trách cứ tiểu thư tự chủ can thiệp vào chuyện của ngươi, chỉ vì khi đó, ngươi thế đơn lực bằng độc thân sông sáo ở Gia Mã Đế Quốc thật là có chút sinh nguy hiểm sau khi đi vào ra nam học viện tiểu thư thực sự có chút không yên lòng vì thế liền cho ta âm thầm bảo hộ cho ngươi vốn ta là con bài chủ phòng hộ cuối cùng của tiểu thư bà đoạn thời gian không có ta bên cạnh có lẽ là thời điểm xung quanh tiểu thư phòng bị kém cỏi nhất ngươi bây giờ có lẽ cũng hiểu được thế lực khổng lồ sau lưng tiểu thư bởi vậy người có dị tâm với tiểu thư không phải là ít bất quá Cũng may là trong giả làm học viện này Không hổ là học viện cổ xưa nhất đại lục Tiểu thư cũng không có gặp chút nào nguy hiểm Nếu không thì chỉ sợ ta cũng sẽ bị gia chủ trách cứ nghiêm khắc Lăng ảnh lại cười nói Ý tứ nơi này rõ cho hắn Chính là muốn để cho tiêu viêm rõ ràng Để đổi lấy an toàn của hắn Huân Nhi đã chịu rất nhiều nguy hiểm Cũng là để cho hắn không vì chuyện này mà sinh ra bất mãn với Huân Nhi Cũng tiêu viêm tiếp xúc qua một thời gian trong lòng lão biết rằng hắn đối với việc bị bí mật giám sát đích được là rất bài xích đối với ý tứ trong lời của lăng ảnh tiêu viêm tự nhiên hiểu ra lập tức khẽ thở dài một hơi bàn tay vỗ trên đầu huân Nhi ở bên cạnh cười khổ nói cô bé này ta có thể xảy ra chuyện gì chứ không phải là quá coi thường ta sao nhìn thấy sắc mặt tiêu viêm không có điểm gì trách cứ huân Nhi trong lòng lặng lẽ thở nhẹ nhõm một hơi, thân thể thản nhiên cười nhưng vẫn không mở miệng giải thích. Lăng lão lần trước chỉ gặp nhau một thời gian ngắn, tiêu viêm ta lần này cảm tạ ngày ra tay chiếu cố. tiêu viêm nghiêm nghị khom người hướng lăng ảnh trầm giọng nói: Hà hà, tiêu viêm thiếu gia cần gì phải cách ký, tà bất quá cũng chỉ là phụ mệnh lệnh làm việc mà thôi. Lăng ảnh vội vàng khoát tay áo nói. Tiêu viêm ca ca lần này để cho ngươi cùng lặng lão gặp mặt Chủ yếu là đoạn thời gian trước ta cho hắn trở về gia tộc Cẩn thận điều tra việc cao thủ trong tuần tổng xuất động Nhưng chưa phát hiện Có đấu hoàng cường dạng mấy tháng trước đi vào ra mã đế quốc Huân Nhi nhẹ giọng nói Nghe vậy tiêu viêm ngẩn xa Hắn nguyên lại trong lòng có chuyện hoài nghi mất tích của phụ thân Cùng với thế lực sau lưng Huân Nhi có quan hệ Nhưng sau khi cùng nàng đàm luận thì sự hoài nghi kia cũng nhạt phai đi mà không nghĩ tới cô bé này lại hào phí sức lực hay người đi điều tra tiêu viêm thiếu gia chuyện phụ thân người mất tích đích xác cùng với chúng ta không có quan hệ tiêu gia có lẽ phải nói là tiêu gia của thật lâu trước kia cùng với chúng ta có một ít quan hệ sâu xa những cái sâu xa bên trong không ít từ oán trong tộc đích xác từng có cường giả đề nghị trực tiếp triệu hồi toàn bộ tiêu gia về bất quá cuối cùng bởi vì xảy ra tranh luận sau đó lựa chọn buông tha lăng ảnh chậm ngần một chút chậm rãi nói những năm này cũng có rất ít người nhắc tới việc này cho nên chuyện phụ thân ngươi mất tích hẳn là do người khác gây nên tiêu viêm nhanh chóng cao mày thở dài một hơi thanh âm có chút trầm xuống tiêu gia ta hiện giờ bất quá chỉ là một nhị lưu gia tộc của một đế quốc làm sao có thể kinh động đến đấu hoàng cường dạng ra tay Như vậy mà nói hiệp nghi lớn nhất vẫn là ở Vân Nam Tông à, Cái tên đại trưởng lão chết tiệt Tiêu chiến là về trong lúc Vân Nam Tông đại trưởng lão truy kích mới mất tích Còn nữa lúc ấy vẫn không có người khác ở đó Như vậy đến tuột cùng là vì sao mà mất tích Bị âm thầm bắt đi Chỉ hắn ra sợ rằng không ai biết Nhưng hôm nay đương sự đã chết tung tích của tiêu chiến đã trở lên càng khó biết được. Nhưng mà bất kể như thế nào, việc này bất luận nói thế nào đều cùng với Vân Nam Tông có một ít quan hệ. Ban đầu là vì lỗi giận tiêu viêm một chốc lát mất đi lý trí, đừng trường đánh chết đại trưởng lão. Sau đó liền bị Vân Nam Tông đuổi giết, một đường trốn chạy cuối cùng chạy ra khỏi xa mã đế quốc. Trong lúc đó, các bạn không có một chút thời gian để rảnh rỗi suy nghĩ đến một vài kỳ quái xô xa bên trong. Hiện giờ lại một lần nữa nhắc tới Vân Nam Tông. Tiêu viêm bây giờ rất tỉnh táo, trong lòng cũng bắt đầu có vài phần hoài nghi. Nhưng mà xem biểu hiện lúc trước của đại trưởng lão chết cũng không giống như đang nói dối. Dùng sức lắc đầu, tiêu viêm thở dài một hơi bất kể như thế nào chuyện phụ thân mất tích đều cùng với Vân Nam Tông có liên quan việc này có lẽ sau này trở về ra bã đế quốc và điều tra một ít manh mối mà bây giờ sao hắn vẫn chỉ còn đang, đang bị đuổi giết còn chưa có cái thực lực để có thể đối mặt với toàn bộ Vân Nam Tông cho nên lúc này đây điều duy nhất tiêu viêm có thể làm là lặng lẽ khổ tu chờ đợi cơ hội lắm giữ được vẫn là tâm viêm vào trong tay hắn rõ ràng Nếu dựa vào theo bình thường tu luyện mà nói, không có ít nhất 5 năm thời gian, hắn có lẽ căn bản không có đủ thực lực báo thù Vân Nam Tông cho nên trong cậy của hắn hoàn toàn đặt vào vẫn là tâm viêm. Chỉ cần có loại dị hỏa thứ hai này, từ đó tu luyện thần bí vần quyết. Lúc đó, tâm viêm mới có thực lực chân chính chống lại Vân Nam Tông. Vân Nam Tông, lăng ảnh trong miệng thì thào, thế lực mà trước này hắn không quá coi trọng trong mắt đục ngầu của lão hiện lên một tia tận sắc khác thường sau nháy mắt liền trở lại như bình thường vân nam tông lại có quan hệ vào việc này lúc trước bị bọn họ đuổi giết chạy ra khỏi xa mã đế quốc ta nói rồi ta sớm muộn cũng trở về đến lúc đó ta nhất định sẽ điều tra rõ sáng tỏ mảnh mối mới thôi tiêu viêm nắm chặt bàn tay bên trong lời nói kèm theo vô cùng nổi giận cùng sát ý Hồn Nhi ghé gật đầu nhẹ giọng nói Muội sẽ cho người chủ ý tới Vân Nam Tông Tiêu viêm ca ca không nên xuất ruột quá mức An tâm tu tiếp Tiếp tục con đường tu luyện mới là tốt Tiêu viêm sắc mặt thoáng âm trầm Một lát xào gật gật đầu Bàn tay say say chán Sau khi cùng với lăng ảnh nói chuyện Trong lòng có chút suy nghĩ Liền nhíu chặt lông mày một mình Ly khai khỏi phòng huân Nhi nhìn bóng dáng Tiêu viêm rời đi Vân Nhi bàn tay mềm kẽ nhắc lên, một cố kỉnh phòng đem cánh cửa đóng chặt lại. Trở giống như sợ sẽ có nguy hiểm, một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, cuối cùng hướng cửa phòng bao trùm lại. Làng lão, người tợ hổ đã biết một ít việc gì đó liên quan đến Vân Nam Tông. Căn phòng cách âm xong, Vân Nhi bỗng nhiên nhẹ dạo nói, Nghe vậy là ngạch sửng xuất, chần chờ một hồi mới gật gật đầu để thấp âm thanh nói. Lần này trở về ta giọt xét một chút tình báo về Vân nam Tông Hoặc thực từ đó phát hiện một số thông tin Nói Hồn nhì còn người hiếp lại nhạt nhạt kim mang trong người chiếu xa Khuôn tay nói Vân nam Tông trước này chỉ có đầu rút cổ ở gia mã đế quốc Nhưng tựa hồ là cùng những tên kia âm thầm qua lại một cách mờ ám Lăng ảnh trận rãi nói Những tên kia Hồn nhi nào nào Gương mặt cũng đang cười khẽ biến Người nói là bọn họ Đúng vậy Là ngạch gần gần đầu Vân Nam Tông như thế nào lại cùng bọn họ Dính dáng với nhau Nói thế nào thì nói Ở trên đại lục Vân Nam Tông cũng từng xuất ra Vài gã cường giả có chút xanh khí như thế nào cùng bọn chúng Quan hệ hoàn nhi kinh ngạc nói Không rõ ràng lắm Bất quá tựa hồ Thời gian qua lại không quá mức lâu dài Có lẽ cùng tiền nhiệm tông chủ Vân Nam Tông có quan hệ hiện tại Cùng đấu tông cường giả Vân Sơn có qua lại Và thực sự, trong Vân Nam Tông, người biết chuyện này sợ rằng không nhiều, ta nghĩ ngay cả Vân Vận Tông chủ của Vân Nam Tông hiện giờ cũng không biết Vân Sơn cùng bọn chúng có lui tới. Nếu không mà nói, lăng ảnh nói tới đây chần chờ một chút nhìn qua mặt điềm tĩnh của Huân Nhi nhẹ giọng nói. Bằng không, chỉ cần nhìn quan hệ của cô ta cùng với tiêu viêm thiếu gia, không có khả năng không hé lộ một chút gì đó. Huân Nhi khẽ gật đầu vẫn bình tĩnh như cũ. Không có vì câu nói này mà biến hóa, chỉ là thanh âm dường như lạnh đi một chút Nếu bọn họ thực sự cùng với Nam Tông có dính dáng đến Như vậy nói không chừng tiêu chiến thúc thúc mất tích Cùng bọn họ có một ít quan hệ Dù sao bọn họ cũng biết tiêu gia có một phần chìa khóa của vật kia Bất quá, bọn người kia cũng biết rất rõ Chúng ta cùng tiêu gia Nhưng lại dám tùy làm vậy như thế Quả nhiên là càng ngày càng can rỡ là thế là ngài gật gật đầu ánh mắt nhìn quân nhi chậm chậm có chút trần chờ nói tiểu thư cô đã tại tiêu gia mười mấy năm lúc trước trong tộc để tiểu thư vào trong tiêu gia chủ yếu là muốn tiểu thư âm thầm lấy được phần chiều khóa kia của tiêu gia mà tiểu thư bây giờ lại đến giảng Nam học viện hiện giờ nhiều lắm như vậy không có tin tức liên quan đến chìa khóa kia lần này trở về ta nghe thấy trong tộc có một số ý kiến không hài lòng Nếu không phải ngại tổ tông tiêu gia Đã từng cùng trong tổng Lập huyết thệ Chỉ sợ một số người định dùng phương pháp mạnh mẽ Đôi con người của hoan Nhi khẽ lần Kim sắc họa diễm cho con người lấp lé Thanh âm bình tản nói Không cần để ý đến bọn họ Nghe vậy là ngành cười khổ một tiếng Chỉ phải gật đầu Về liên quan đến Vân Nam Tông cùng bọn họ Tạm thời không nói cho thiêu viêm ca ca đợi đến thời điểm hắn có thực lực Cùng Vân Nam Tông chống lại khi đó nói ra cũng không muộn. hiện giờ mà nói ra sợ rằng hắn sẽ không có chuyện tốt. quân nhi nhắc nhở nói. phải. lăng ảnh gật cật đầu nhẹ giọng đáp. được rồi. ngươi rời lội viện trước đi. nơi này cường giả không ít. phát hiện hành tung của ngươi cuối cùng sẽ có một chút phiền toái. vân nhị vất vứt tay phân phó nói. phải. lăng ảnh gật đầu một lần nữa nói. ta sẽ ở sâu trong núi đợi. tiểu thư nếu có sự tình gì phát tín hiệu đặc thù trong tộc là được lăng ảnh vừa nói xong Thân hình run nền thân thể quỷ dị vặn vẹo Cuối cùng hóa thành một bóng mờ Bù thành vô tức tan biến trong bóng tối của gian phòng lăng ảnh biến mất không lâu Huân Nhi ước lại mới khẽ thở dài một hơi Trong mắt kim sắc họa diễn kỳ dị Chậm rãi rút đi Bàn tay mềm sờ vào hai má Khuôn mặt lạnh nhạt dần nhu hỏa lại Sau đó xoay người bước khỏi phòng Bước ra khỏi phòng Huân Nhi ánh mắt nhìn về bốn phía cuối cùng dừng lại ở lầu cát cao nhất chậm rãi đi tới. Ở trên lầu cao nhất, lúc này sắc trời đã tối, bầu trời tối đen như mực ngẫu nhiên có vài ngôi sao, một vòng trăng xuất hiện trên trời, tặng ra ánh trăng nhàn nhạt. Tiêu viêm ngồi ở trên mặt đất, trong tay cầm một cỗ ngọc nhọn nhọn kỳ dị, lúc ánh trăng chiếu dọi xuống, ở trên mặt ngoài của cỗ ngọc có mấy hòa văn kỳ dị. Sựa hồ là giống như đang hô hấp Lúc thì sáng lên Lúc thì ạp đạm Bất quá không có thu hút được Lực chú ý của tiêu viêm Tập mắt của hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào luồng Linh quang không ngừng chuyển động bên trong khối ngọc Linh quang này đại biểu cho sinh tử của phụ thân hắn Dưới tình huống này Quan điểm vẫn như cũ Vẫn tạm ra Chỉ có điều này mới có thể làm cho tiêu viêm yên tâm Dốc lòng tu luyện Tiêu viêm ca ca, thanh âm, thành thủy của cô gái bỗng nhiên vang lên cách đó không xa. Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn mỉm cười đứng dậy, đi đến chỗ Huân Nhi. Huân Nhi cũng mỉm cười đi về hướng tiêu viêm. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên ánh mắt di động đến cổ ánh sáng trên tay tiêu viêm. Cớt bộ bỗng dừng lại. Trên mặt thành nhã hiện lên một chút kinh ngạc. Này, này, đây là đá xà cổ đế ngọc. Trường 470 năm, đà giá cổ đế. Nghe được trong miệng Huân Nhi nói ra những từ ngữ kỳ quái, lại nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của làng. Tiêu viêm liền nhíu mày, bàn tay nắm chặt khối thần bí cổ ngọc mắt lạnh nói. Nàng biết được thứ này, hít sâu một hơi lạnh, trên gương mặt Huân Nhi thay đổi không ngừng. Một lúc sau, cắn xăng một cái, bước nhanh tới bên cạnh. Tiêu viêm thấp giọng nói. Tiêu viêm ca ca, Ngọc này từ đâu mà có? Vào thời điểm gia tộc di chuyển đi, trưởng lão đưa cho ta bảo quản. Tiêu viêm nhìn thấy thần sắc khác thường của Huân Nhi, mặt càng thêm nhăn một chút, chậm giọng nói, làm sao vậy? Thì ra một phần chìa khóa đúng là ở trong tay tiêu gia, đúng là đà xá cổ đế Ngọc. Ánh mắt rất nhanh nhìn chăm chú vào cổ Ngọc trong tay tiêu viêm, ý liệm trong lòng huấn nhi như tuổi chiều cuộn cuộn nổi lên sau một lúc lâu nàng chậm rãi nhắm mắt lại khi mở ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt bình thản đã đi gì nhiều tiêu viêm ca ca đã xá cổ đế ngọc này từ lúc người... từ lúc này ngươi không nên lấy xa trước bất cứ ai nhớ kỹ cho dù là bất luận kẻ nào tiêu viêm nắm chặt tay trên gương mặt thần sắc có chút trịnh trọng mà trước này chưa từng có Mặc dù hiện giờ trên đại lục người biết được vật này có lẽ rất ít nhưng nếu để cho người khác biết được người màng đà xá cổ đế ngọc sợ rằng lập tức đưa tới họa sát thân thậm chí ngay cả trong giả nát mọc viện này cũng sẽ đẹp thèm đỏ mắt mà ra tay. Thành âm Huân Nhi nói rất nhỏ như sợ người khác vô tình nghe được. Nhìn khuôn mặt thần sắc trịnh trọng của Huân Nhi tiêu viêm cũng ngưng trọng đi rất nhiều trong bàn tay nắm khối thần bí cổ ngọc có một cỗ màn mát lạnh phát ra trong lòng hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh Gật đầu nhẹ hắn thấp giọng nói Thứ này tại sao gọi là đà xá cổ đế ngọc Nó không phải là vật tượng trưng cho thân phận tộc trưởng tiêu gia sao Phần nhi có chút gật đầu nhẹ giọng nói Trải qua một thời gian dài Có lẽ bây giờ tiêu gia cũng không biết Không có ai biết lê lịch của khối ngọc này Vì vậy chỉ dựa vào theo lời của truyền đời liền đem nó thành tín vật tộc trưởng nữa lại đem linh hồn ấn ký khắc trong đó Coi như là một vật để cho tổng trưởng Tùy thời biết tình huống sinh tử Vậy đó đến tuyệt cùng có lai lịch như thế nào? Nghe người nói vậy Vị chủ nhân đã xá cổ đế ngọc này tựa như có thân vận không nhỏ Nó như thế nào lại ở bên trong tiêu gia ta? Tiêu viêm trầm giọng hỏi Đầu chỉ là không nhỏ Vân nhí lắc nhẹ đầu trong lòng cười khổ nói Tiêu viêm ca ca Bởi vì có một vài chuyện nguyên nhân đặc thù Ta hiện giờ cũng không thể nói cho người biết quá nhiều Nếu không đối với người mà nói không có lửa điểm tốt Người liệu tin tưởng lời của Huân Nhi Thì nghe ta một lần Về sao không nên lấy cổ Ngọc này trước mặt bất cứ người nào Kể như mày Tiêu viêm nhìn thấy khuôn mặt của Huân Nhi Có chút cầu xin Trong lòng liền mềm ra thở sai gật đầu Vừa lật tay lập tức đem khối cổ Ngọc Vô cùng thần bí thu vào giới chỉ Thấy tiêu viêm Đã cất kỹ cổ Ngọc Vân Nhi mới thở dài nhẹ nhõm nói nhỏ. Tiêu viêm ca ca, hãy giữ gìn nó cẩn thận. Khối đà xá cổ đến ngọc này trong tay ngươi, mặc dù không phải đầy đủ, nhưng nó có ẩn chứa lăng lực cực kỳ tân kỳ. Chẳng qua đến nay các vị trưởng bối gia tộc tiêu gia, chỉ mới nghiên cứu ra được một chút công năng bé nhỏ của nó không đáng kể. Đó là nó có thể chứa được linh hồn ấn ký, sau này sẽ đem đến lợi ức cho ngươi rất nhiều. Tiêu viêm gật đầu nhẹ, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Huân Nhi. Trong lúc nhất thời, hai người bỗng nhiên chầm mặt không có im. Bị không khí im lặng làm cả người có chút không tự nhiên. Đặc biệt tại ánh mắt sáng quắc, tiêu viêm nhìn lại, làm cho Huân Nhi trong lòng cười khổ, hít một hơi thật sâu. Sau đó ngược đầu nhìn thẳng vào tiêu viêm thanh âm nhẹ nhàng. Tiêu viêm ca ca... Ta xác thực còn chạy dấu người rất nhiều việc, nhưng hãy tin tưởng ta, chuyện kia tuyệt đối không có lửa điểm sai biệt. Hãy tin ta, chỉ cần đợi đến lúc tiêu viêm ca có thực lực cùng với Nam Tông chống lại, ta sẽ đem tất cả những chuyện tình toàn bộ nói cho người biết, kể cả là thế lực sau lưng Huân Nhi, cho đến mối quan hệ sâu xa với tiêu gia, ánh mắt gắt gào nhìn vào Huân Nhi. Một lúc lâu sau, tiêu viêm chậm rãi gật đầu, đồng thời bàn tay xoa nhẹ đầu Huân Nhi trầm giọng nói. Ta chờ ngày nào đó Làng sẽ đem toàn bộ sự thật nói với ta Nói xong Hắn liền lập tức xoay người Bước thẳng xuống cầu thang Nhìn bóng sáng tiêu viêm biến mất Tại cầu thang Phần nhi một lần nữa cười nhăn nhó Cắn nhẹ răng thấp giọng nói Ai quên đi Không cần xen vào nhiệm vụ trong tộc Muốn ta đi lấy đà xá cổ rễ Ngọc từ trong tay tiêu viêm ca ca Ta không làm Thì chuyện này cũng không ai biết Người trong tộc cũng không đoán được nó lại ở trong tay tiêu viêm ca ca. Ánh trang mưa ảo từ trong cửa sổ chiếu vào trong bóng tối căn phòng, làm cho trong phòng có chút ánh sáng mông lung. Tiêu viêm ngồi xếp bằng trên giường, linh hồn lực toàn thân chẳng ngập làn tỏa ra. Linh hồn cảm giác lực đem toàn bộ căn phòng bao bọc bên trong. Trong phòng, mỗi một nơi đều bị linh hồn lực đảo qua cứ như thế cẩn thận kéo dài hơn 10 phút. Tiêu viêm mới nhẹ vùng ra hắc sắc dưới chỉ, nhất thời một luồng hào quang mờ ảo nhẹ ra. Lúc đó một lúc lâu sau ngưng tụ thành một thân ảnh già nua, lão sư. Tiêu viêm vừa mới mở miệng định nói, dực lão liền vắt tay trầm giọng nói: Ta biết ngươi muốn hỏi chuyện có liên quan đến Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nhưng mà chuyện này ngay cả ta cũng chỉ mơ hồ nghe nói, chứ chưa từng thấy. Như vậy Tiêu viêm có chút thất vọng, cố hỏi. Vậy, suốt cuộc, lão sư đã biết được điều gì vì nó Ta có thể nói cho người biết Đó là đà xá cổ đế ngọc này Có lẽ ngàn năm trước cùng với đà xá cổ đế có quan hệ Dược lão trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói Đà xá cổ đế Tiêu viêm ngẩn ra trong miệng lầm bẩm với cái tên này Một lát sau nghi ngờ nói Là một người, có lẽ gọi là thần cũng không quá đáng Dược lão thở dài một hơi Bên trong có vẻ mặt kính sợ mờ ảo trong lòng chấn động, yết hầu của tiêu viêm giật giật, hắn tự nhiên biết trên thế giới này căn bản không có thần linh, nếu như có cũng chỉ là có một vài tu luyện giả, tu luyện đấu khí đến một mức có thể chống đỡ tiền địa, là cảnh giới tuột đỉnh của sinh linh, chẳng lẽ hắn là một đấu đế? Hai chữ cuối cùng thanh âm của tiêu viêm có vài phần run rẩy, tại trên đại lục này, mặc kệ là ai chỉ cần thời điểm nhắc tới những đại biểu thực lực cao không thể so sánh nổi điều nhịn không được trong nội tâm sinh ra một lỗi kính sợ. đúng, linh hồn thân thể của sực lão cũng run rẩy vài cái, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. trên đấu khí đại lục, cho dù là đấu thánh cường giả, có lẽ hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng đấu đế lại càng ít hơn, không thể vượt qua chướng ngại. không ít thiên tài có một thiên tư tuyệt diễm, sánh cùng thiên địa đều lâm vào cái kết cục khổng lồ, đều âm thầm rơi rụng. Không nói đến từ thời thượng cổ, chỉ nói thời đạn bây giờ, ngoại trừ ngàn năm trước, có một vị đà xá cổ đế. Theo hiểu biết của ta trên đại lục chưa xuất hiện người thứ hai. Đấu thánh cùng đấu đế mặc dù chỉ kém một bậc, nhưng lại cách biệt như trời và đất, nhiều lắm như vậy, đã không biết bao nhiêu kẻ có tư tưởng đánh sâu vào cảnh giới đỉnh cao cường giả kia, nhưng cuối cùng đều chuốc lấy việc thất bại. Mà đá sát Cổ đế ngọc trong tay ngươi Có lẽ là vật trong truyền thuyết Do đá sát Cổ đế lưu lại Mặc dù không rõ ràng lắm Về tác dụng của nó Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó có lẽ là một phần nhỏ Nhưng với danh tiếng của chủ nhân đời trước Đủ để dân động cường giả Khắp đại lục mong muốn cướp đoạt Cho nên bạn gái của người Nói không nên lấy vật này ra trước mặt Bất cứ người nào là có đạo lý của nó Sắc mặt của dực lão biểu hiện một chút ngưng trọng Đồng thời cũng không ngờ tiêu gia lại có được vật đủ để phát động trở thành đại lục vật Hơn nữa, hắn cũng minh bạch nếu chuyện này chuyển ra ngoài sẽ mang đến cho tiêu viêm tình thế cực kỳ nghiêm trọng Vật này đưa đến những cường giả mà Vân Âm Tông không thể so sánh Chỉ sợ tùy tiện một người đều có thực lực với thời kỳ đỉnh phong của hắn Chỉ với bằng thực lực bây giờ của tiêu viêm không nghi ngờ là không một chút năng lực phản kháng. Đà xá cổ đế, thở sâu một hơi, tiêu viêm cười khổ một tiếng. Trong tầm đột nhiên có một loại cảm giác hư ảo. Vốn chỉ là một khối tín vật bình thường trong tộc, nhưng hiện giờ bỗng nhiên cùng với nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết có quan hệ. Sự việc biến hóa đột ngột làm cho tiêu viêm cảm thấy có chút không phải sự thật ta biết chuyện này đối với người khó có thể chấp nhận. nhưng người cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Việc này chỉ có ba người chúng ta biết. Như vậy không tiết lộ ra ngoài ngày sau khối đà xá cổ đế này. Có lẽ sẽ đem đến nhiều trợ giúp cho người. Nhưng bây giờ, thực lực người căn bản không đủ để biết đến sự ảo diệu của nó. Cho nên, trước tiên, hãy để nó làm im trong giới trị mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt của tiêu viêm, rực ảo bất đắc dĩ nói. Tiêu viêm cười khổ gật đầu Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy Chẳng qua đột nhiên trở thành Người trong mình mang báu vật lớn Cũng có trách trong lòng cảm thấy không yên Bắt đầu từ ngày mai Người đi vào thiên phần luyện khí tháp Tiến hành bế quan Sớn đạp tới đấu linh cấp bậc Cũng là chuẩn bị tốt cho sau này cướp đoạt Vẫn nạc tâm viêm Tăng thêm một chút thành công Dực lão cười nói Tiêu viêm gật đầu trở mặc một cái Tầm từ cũng trở lại bình thường cái gọi là đấu đế và gì đi nữa khoảng cách bây giờ và hắn qua thực là quá xa xôi không thể leo tới hắn hiện tại điều quan tâm chính là ở bên trong thiên phần luyện khí tháp và vẫn là tâm viêm thứ đó có thể cho hắn lực lượng chân chính còn cái gọi là đà xá cổ đế ngọc này đến tuyệt cùng có đúng hay không do vị đà xá đấu đế trong truyền thuyết lưu lại cho dù là đúng Nhưng đại tổ tông của tiêu gia cũng không nghiên cứu ra cái gì Tiêu viêm cũng không tin Mình tùy tiện dò xét Có thể nghiên cứu rõ ràng Cho nên hắn cũng không đem kỳ vọng Đặt trên đả giá cổ đế ngọc Cái mà cho đến bây giờ căn bản không có xác định tác dụng Không bằng gia tăng thực lực Đem chủ ý đặt hết trên vấn lạc tâm viêm Như thế ngược lại có nhiều Tác dụng thực tế hơn Trường 476 Thành Mộc Tiên Đẳng Hôm sau, lúc tiêu viêm từ trong phòng đi ra Vừa vặn nhìn thấy hổ gia cùng ngô hạo ở đại sảnh Hổ gia thật không khác xưa lắm Mà ngô hạo hình tượng lại không đẹp mắt lắm Trên khuôn mặt mang theo vết thương máu đông ứ động Những cái tên chiến sĩ cuộc nhân lại hiện lên vẻ hừng phấn cuồng nhiệt Tiêu viêm xem bộ giác này mơ hồ phát ra khí thế hùng hãn sắc bén Rõ ràng mấy ngày này thi đấu trong thể thao chàng đã làm cho tên kia có chút thu hoạch. Tiêu viêm, người thăng cấp thế nào rồi? Hai người nhìn thấy tiêu viêm cảm giác được hơi tở của hắn mạnh mẽ hơn một chút so với mấy ngày trước đều không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiêu viêm gật đầu ngồi xuống trong đại sảnh, nhìn ngô hạo cười, nói Thì đấu thể thao chàng như thế nào? Cương giả rất nhiều, hơn nữa đều là loại chính thức chiến đấu ma luyện. Xa, xa không phải mấy cái tên ngoại viện Chỉ biết ngồi một xó tu luyện Có thể sánh bằng Ta đã ở đó lăn lộn 4 ngày Chiến đấu 8 chàng thắng 3 thua 5 Kết quả thuận thất 20 ngày hỏa lăng Ngô hạo gật cả đầu Đối với thi đấu thể thao chàng kia Có vẻ đánh giá khá cao Vậy a, Nghe vậy thì viêm cũng có cảm giác kinh ngạc Ngay cả ngô hạo có thực lực bậc này Tại thể thao chàng Cũng không thể duy trì lửa phần chiến thắng Xem ra sân thi đấu kia đúng là tập trung cường giả, như thế nào làm cho hắn có một tia hứng thú Người nếu có thời gian nên đi đến thi đấu thể thao tràng thử xem, lời đó là một địa phương mài luyện rất tốt Ngô hạo đem vật, điệp tầm cầm trong tay nhét vào miệng hàm hồ nói Cái tiếp ta chỉ sợ rất ít đi luyện khí táp, ta cảm thấy thi đấu chàng thích hợp với ta hơn Tiêu viêm cười cười vừa muốn nói chuyện thì nghe tiếng bước chân phía sau Nhưng đầu nhìn thấy Huân Nhi từ trên lầu cát đi xuống hướng về phía Huân Nhi khẽ cười cười Tiêu viêm trầm ngâm một hồi nói vừa lúc đến đông đủ ta nói cho các ngươi một câu ta tính toán tại trong luyện khí tháp một khoảng thời gian và trong thời gian này chuyện bản môn hẳn cần các ngươi lo liệu Bế Quan nghe được lời Tiêu viêm trong đại sảnh ba người có chút ngạc nhiên một lát sau Huân Nhi mới nhẹ giọng hỏi. Thời gian bao lâu? Đến khi đột phá bát tinh cấp bậc, Tư Viêm Khẽ Cười nói. "Ách, ngươi mới đột phá thất tinh không bao lâu lại muốn đột phá tiếp, cho dù có thiên phần luyện khí tháp trợ giúp cũng không có tốc độ như vậy." Ngô Hạo cau mày nói, "Tại tầng 1 2 đích xác không có tốc độ như vậy, nhưng mà chúng ta không phải có thanh hỏa tạp sao, thứ này đủ cho chúng ta đi vào tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6 tu luyện." Tư Viêm Cười nói. Nghe như vậy, mắt ngô hạo nhất thở trừng lên, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, người chẳng lẽ không biết thiên phần luyện ký tháp. Mỗi khi xuống một tầng thì tâm họa lại càng hùng hồn hơn sao, lấy thực lực thất tình đại đấu sư của người nhiều lắm tại tầng ba tu luyện, tầng thứ năm sáu ít nhất cần cấp bậc, tứ tình đấu linh mới có thể chịu được một bên hổ già khẽ gật đầu. Trải qua khoảng thời gian này đã quen thuộc với nội viện là cũng biết một ít chuyện bên trong thiên phần luyện khí tháp. Yên tâm đi, tiêu viêm ca ca có thể làm được ngoài ý muốn xuất hiện trên người hắn. Các người còn thấy ít hay sao? Trái lại với ngô hạo hai người, vân Nhi nghe lời tiêu viêm chỉ thoáng giật mình một chút, bàn tay mềm lưng trung trả lên nhẹ giọng cười nói hiểu biết của nàng đối với tiêu viêm so với hai người hơn rất nhiều. hơn nữa nàng cũng hiểu được lấy tính tình của tiêu viêm không có khả năng đi làm chuyện không nắm chắc. tiêu viêm cười gật đầu có được thanh liên địa tâm hỏa hắn có thể không cần để ý đến tâm hỏa hay hỏa độc ăn mòn việc này đối với học viên khác mà nói là trở ngại trong tu luyện nhưng mà với hắn thì không trì hoãn được lửa bước chân nhìn thấy tiêu viêm ý đã quyết ngô hạo cùng hộ gia đành phải gật gật đầu trong lúc ta bế quan các ngươi chú ý bạch bang kiên nhiều hơn một chút bạch trình không giống như là người độ lượng lắm đâu ta nghĩ cho dù có lựa làm ước định chỉ sợ hắn sẽ âm thầm cho chúng ta một ít động tác nhắc tới bạch trình tiêu viêm mày liền hơi nhíu cái tên gia hỏa âm trầm kia cuối cùng làm cho người ta có chút khúc mắc tiêu viêm ca ca liền yên tâm bế quan đi Chờ người đi ra sẽ thấy bản môn càng thêm mạnh mẽ Về phần bạch trình kia Nếu thực sự muốn âm thầm ngáng chân Đây cũng không thể trách chúng ta Không tuân thủ lội quy lội viện Huân nhi gật đầu nhạt nhạt cười nói Khẽ gật đầu có huân nhi toạn chấn Tiêu viêm tự nhìn nên có thể an tâm Một tên bạch trình còn thật không đáng để vào mắt Đúng rồi, trong viện Chắc có địa phương lấy được dược liệu hay ma hạch chứ Cầm trong tay nước trà uống cạn một hơi sạch sẽ. Tiêu viêm đột nhiên hỏi. Dược liệu? Ma hạch? Suy nghĩ một chút. Huân Nhi nói. Ở bên trong nội viện có rất nhiều kiểu giao dịch. Có rất nhiều vật ly kỳ cục khoái bán ra. Trong đó cũng có nhiều dược liệu. Mấy thứ này đều là nội viện đệ tử tự mình tìm được ở sâu trong núi rừng. Nhưng mà nếu muốn mua thì cần phải có hỏa năng ghi nhớ địa điểm trong lòng. Tiêu viêm lúc này đứng dậy hỏi hàn ba người rồi lập tức ly khai, sau đó một đường bước vào địa phương như lời Huân Nhi đã chỉ. Lúc này đây, bế quan thời gian khá dài. Hơn nữa, để có thể làm cho việc bế quan phát huy hiệu quả lớn nhất, hắn cần phải chuẩn bị một chút. Diện tích lội viện cực kỳ rộng lớn. Tìm đến địa phương kia, ước trường làm tiêu viêm tiêu tốn lửa giờ thời gian. Bất quá, cũng may cái gọi là khu giao dịch ở bên trong nội viện là một địa phương cực kỳ nổi bật. Khi đi thông qua con đường cuối cùng theo dò người đi đến, tiêu viêm thật cũng không đến lỗi lạc đường. Sau lửa giờ, tiêu viêm dừng lại ở một địa phương cực kỳ rộng lớn bên trong quảng trường, được bày đặt không ít bãi đá. Mà lúc này trên bãi đá đang bày biện một loại vật phẩm muôn màu rực rỡ. Người ngoài bãi đá Rộn ràng, nhốn nháo Không khí tấp lập Làm cho tiêu viêm không thích ứng kịp Đi vào khu giao dịch khổng lồ này Trung quanh tiếng động xôn xao Thiếu chút nữa Làm cho tiêu viêm mất phương hướng Thân mình dịch chuyển trên vào dòng người Mắt không ngừng đảo qua các vật phẩm Trên bãi đá Tiêu viêm trong lòng càng thêm kinh dị nơi lời bày bán những vật Không có chút nào kém hắc rắc vực Hay vài thị trấn lớn có lẽ bởi vì nội viện ẩn tàng trong thâm sơn mờ mịt, trong đó một ít đồ vật thậm chí ngay cả trong cửa hàng của hắc giác vực cũng khó có thể thấy. kinh ngạc một lúc sau tư viêm liền bắt tay tìm một dược liệu cần thiết, bởi vì thực sự không phải luyện chế cao dài đan dược gì nên cũng không quá mức khó tìm kiếm. tiêu phí hơn một giờ toàn bộ dược liệu hắn tiêu pha, hào phí tổn 30 ngày hỏa năng đã nằm trong tay nhìn trên tay thành tình tạp vốn rất nhiều hỏa lăng tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu hắn cho rằng hơn trăm ngày hỏa lăng đã không ít thế nhưng chỉ tiêu bây giờ đã không còn bao nhiêu thẩm vị hao phí hỏa lăng thở dài một hơi tiêu viêm định rời đi nhưng thân hình vừa chuyển động trong họng bỗng vang lên tiếng dược lão tiểu tử kia quay hàng phía trước kia nhìn một cái đi nghe được lời dược lão nói tiêu viêm ngập xa chợt có chút kinh nghi hoặc quay đầu Đêm ánh mắt hướng về quầy hàng phía trước Lại kinh ngạc phát hiện Nguyên bản đám đông chật trội Mà nơi đó tựa hồ bị ngăn cách Một ít đệ tử đi qua Giống như là thỏ con rất nhanh lủi qua mang theo kinh nghi trong lòng Tiêu viêm lần bước chân Chên vào dòng người hướng mảnh đất kia đi tới Khi đời tới chỗ gần đó Tiêu viêm nhìn thấy quầy hàng một chút Chỉ thấy phía sau là một gã nam tử Mặc áo xám Ngồi xếp bằng Đôi mắt nhắm chặt không để ý đến người lui xung quanh Bộ dáng thật như không giống như buôn bán Người này hơi thở thật mạnh mẽ Chỉ sợ ngay cả bạch trình Cũng không hơn Có lẽ là một gã cường bảng cao thủ Có điều người này hơi thở Tuy mạnh nhưng chẳng ngập lệ khí Lóng lẩy Xem ra tính tình người này không chút ổn Lấy linh hồn cảm giác nhạy cảm đánh giá Mặc dù người áo xám năm tử này Hơi thở che giấu vô cùng tốt Vẫn không thoát được lực chú ý của tiêu viêm Lập tức trong lòng hiện lên Một tia kinh ngạc Ánh mắt từ trên người áo xám nam tử rời đến trên bãi đá trước mặt hắn, sau đó chậm rãi lướt qua, theo tầm mắt đi qua tiêu viêm kinh ngạc càng thêm lồng đậm. Trên bãi đá này được đặt ngăn cách không ít, các loại thuộc tính ma hạch đều cấp 4. các loại cấp bậc mà thú này chính là ngang với đấu linh cường giả. người này thế mà có thể bày bán nhiều như vậy, sợ hãi lắc đầu than. Ánh mắt tiêu viêm đang di chuyển bỗng ngưng lại cúi đầu kinh dị một tiếng nhìn chăm chú vật phẩm lửng giữa bãi đá ấp dẫn ánh mắt của tiêu viêm chính là một đoạn dây leo, dài trường lửa thước thần dây leo màu xanh biếc giống như ngọc bích, mơ hồ có hoa văn tinh thiết ở trên đó quanh co uốn lượn giống như một con rắn xanh kỳ dị nhất vẫn là gốc khô đằng xanh biếc này toàn thân tỏa ra một cỗ khí hương làm cho người ta vừa thoải mái vừa nhìn thấy biết ngay vật không phải tầm thường cái này mặc dù bên ngoài nhìn vào tiêu viêm cũng đã biết thứ này hẳn là khác biệt nhưng với kiến thức của hắn lại không nhận ra vật kia thanh mộc tiên đằng tiếng cười nhàn nhạt của dược lão mang theo một chút kinh hỉ khó che giấu thanh mộc tiên đằng nghe vậy tiêu viêm ngẩn ra trật trong lòng chấn kinh khuôn mặt trong nháy mắt vui như điên thanh mộc tiên đằng nguyên liệu trị địa luyện chế địa linh đan, không nghĩ tới chỗ này may mắn gặp, không thể nói là may mắn.